Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai Khắc Thiên Đạo. Tại ủy ban thần giới, Hoắc Vũ Hạo đứng tại trong trung tâm thần giới, đang nhìn trước mặt hiện ra một bức tràng cảnh. Thần giới có thể bức xạ đến tất cả vị diện đều hiện ra ở đây. Mà hắn lúc này khóe miệng đang có chút ít run rẩy. bởi vì làm mấy tấm hình ảnh lớn nhất chính là đến từ đấu la đại lục, đến từ Sử Lai Khắc học viện. Hắn vẫn luôn cảm thấy, có thể tu luyện tới cái cấp độ thần vương này, đều là các đại năng cũng có đại khí vận, căn cơ thâm hậu, tâm tính ổn định. Thế nhưng mà, khi hắn nhìn đến phương thức dạy học bốn vị trong nhóm Sử Lai Khắc thiên đoàn này, hắn may mắn chính là con gái mình lựa chọn vị kia vẫn là tương đối bình thường. Nhưng mấy vị còn là đang làm gì cái gì thế này? Nếu lại để cho hai vợ chồng y tử chân cùng Lăng Tử Thần nhìn thấy con của mình là được dạy bảo như thế nào. Nói cách khác, đoán chừng bọn họ muốn phóng đi tới đấu La Đại Lục rồi. Tuy rằng cũng nhất định đánh không lại vị kia, nhưng dốc sức liều mạng cũng không phải là không có khả năng. Sử Lai Khắc Thiên Đoàn có phải hẳn là nên đổi tên thành Sử Lai Khắc Không Đáng Tinh Cậy hay không? Lần này hiệu quả nếu không tốt, tiếp theo còn để cho các thần vương tới hay không? Thế nhưng mà đám thần vương còn lại cũng đang đang xắn tay áo lên mà làm chuẩn bị rồi. Thực sự nếu không cho đi tựa hồ cũng không quá phù hợp. Bọn nhỏ chỉ có thể là để các ngươi bị ủy khuất rồi. Nếm trải trong khổ đau mới có thể trưởng thành. Lăng Vũ Mặc mở rộng một lát thân thể rồi, toàn thân ấm áp có loại thoải mái không nói ra được. Ngoài cửa sổ có ánh mặt trời rơi vãi vào trong phòng, vừa vặn chiếu xuống trên giường, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp tươi mát. Thật là thoải mái nha. Cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi. Lăng Vũ Mặc vừa muốn xuống giường thì cửa phòng mở ra. Trưởng cung uy một mặt mỉm cười mà bưng lấy cái khay đi đến. Bên trong khay đầy đó các loại trái cây, hương thơm tươi mát lập tức khiến cho ngón trỏ Lăng Vũ Mặc động đậy. "Lão sư." Lăng Vũ Mặc cười híp mắt lên tiếng chào, vừa muốn đứng dậy lại được Trưởng cung uy ngăn lại. "Chúng ta là người lười thì phải có bộ dạng của người lười, liền ở trên giường ăn đi." Ta khi còn bé rất chuyện hạnh phúc chính là muốn ăn trên giường, nhưng khi đó lại luôn bị chửi. Yên tâm, lão sư đối với ngươi yêu cầu gì đều không có. Tâm nguyện của con cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết sao? Thánh quang hệ chúng ta cái khác cũng không có được, nhưng thỏa mãn tâm nguyện này của con vẫn là không có vấn đề gì cả. Hai con mắt lăng Vũ mặc sáng lên tiếp nhận khay, cầm lấy hoa quả liền ăn. Đừng nói, thật đúng là ăn rất ngon, nước trái cây hương vị ngọt ngào chảy vào trong bụng. Vừa mới xuất hiện cảm giác một tia đói khát lập tức biến mất vô tung, hắn dứt khoát nhanh chóng cắn nuốt mà ăn. Rất nhanh, một bàn hoa quả liền ăn hết hơn phân nửa, Lăng Vũ Mặc cũng ăn no rồi. Trưởng cung uy tiếp nhận khay, đứng dậy muốn đi, Lăng Vũ Mặc chặn lại nói: "Lão sư, con đây tiếp theo sẽ làm cái gì?" Trưởng cung uy cười nói: "Lại nằm một lát nữa đi, nghỉ ngơi nhiều một chút." Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Lăng Vũ Mặc mở chừng hai mắt Ngay từ đầu hắn còn nghĩ là vị lão sư này nói cho hắn lời tưởng là chuyện đùa. Hiện tại xem ra tựa hồ thật đúng là như vậy. Nằm ở trên giường thật đúng là thoải mái. Loại cảm giác này coi như không tệ. Rất nhanh, hắn liền lại có chút ít buồn ngủ, sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Trưởng cung uy không khỏi mặt mỉm cười. Đứa nhỏ này thật sự chính là dễ ngủ nha. Trưởng cung uy đúng là như hắn đã nói, đúng là lúc nhỏ hắn rất lười biếng. Nhưng mà như vậy cũng không có gì không tốt. Thời điểm Lăng Vũ Mặc lần nữa tỉnh lại, Trưởng cung uy đã lại đem đồ ăn đưa đến trước mặt hắn. Nhưng lần này có chút nằm không được rồi, ăn hết thứ đồ vật liền từ trên giường đi ra. Hắn hỏi dò: "Lão sư, con có thể đi ra ngoài không?" Trưởng cung uy cười hỏi: "Đi ra làm cái gì? Con không phải chẳng muốn động đậy sao?" Lăng Vũ Mặc hỏi dò: "Nhưng nằm nhiều cũng không có ý nghĩa, hay là người dạy con chút gì đó đi. Con cũng muốn học một ít thử xem." Trường cung uy nói: "Thế con muốn học cái gì?" Lăng Vũ Mặc không chút do dự nói: "Học gì mà không mệt là được, người xem mà xử lý." "Nhưng mà con rất đần đấy. Tính ra khả năng học được cũng không lớn. Lão sư, con đây cũng không có bổn sự gì, lúc nào là được trở về nhà? Con cũng chẳng phải người thích làm tốn thời gian người khác, người xem lúc nào được cứ đem con khai trừ là được." Trường cung uy cười nói: "Con xem như là không lý tưởng làm học viên đấy nhỉ?" ở đây làm lão sư cũng thế. Chúng ta cứ thế ở chung không tốt sao? Ta tại sao phải khai trừ con? Không sao đâu, yên tâm đi. Đến đây đi, tới đây ngồi đi. Vừa nói hắn chỉ chỉ cái ghế bên cạnh mình. Lăng Vũ Mặc nghe hắn nói, đối với vị lão sư này không khỏi hảo cảm tăng nhiều, nghe vậy đi qua ngồi xuống. Trường Cung Uy mỉm cười nói, Vũ Mặc à, con có biết hay không, trên thế giới này lười cũng phân là cảnh giới đấy. Nghe được cái này Lăng Vũ Mặc lập tức con mắt sáng rõ. Lười phân ra các cảnh giới nào vậy ạ?" Trưởng cung uy nói. "Lười phân nhiều cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự là đồ lười, quỷ lười, người lười, lười vương, lười thần, chính là ngũ đại cảnh giới này." Lăng Vũ Mặc nói. "Vậy con đây là đạt đến cảnh giới gì rồi?" Trưởng cung uy liếc mắt nhìn hắn nói. "Con ấy à, con ngay cả cảnh giới đồ lười cũng còn không có đạt đến." Xem như một tên tiểu hời đi. Lão sư, con đây lại thấy khác đấy, con cảm thấy con thật sự rất lười đấy." Trường cung uy mỉm cười nói, lời cùng lười là không đồng dạng như vậy. Nếu muốn đạt đến cảnh giới đồ lười, ít nhất phải làm cho mình được an ổn. Con cùng giữa nội tâm của mình, con chẳng phải là đang an ổn sao?" Lăng Vũ mặc sững sờ. "Vâng, hiện tại vẫn là rất an ổn. Nhà con rất có tiền." Dù sao con chính là cái gì đều mặc kệ cũng có thể an ổn mà qua một đời." Trường cung uy nói, "Không phải, con còn làm không được an ổn. Nếu như con thật sự an ổn cũng sẽ không được miễn cưỡng chạy tới Sử Lai Khắc học viện tham gia cuộc thi. Vẫn có người có thể quản thúc con, bức bách con đi làm chuyện con không muốn làm. Cho nên con coi như không hơn đồ lười. Chính thức đồ lười là phải làm được vô câu vô thúc, lại sẽ không lo âu chút nào." Ví dụ như tộc trưởng gia tộc các ngươi nếu như lựa chọn về hưu, như vậy liền có thể có thực tế mà làm đồ lười rồi." Lăng Vũ mặc gãi gãi đầu nói, "Lão sư, ta giống như có chút hiểu được rồi. Vậy cảnh giới quỷ lười kia vậy là cái dạng gì đây?" Trường Cung Uy cười nói, "Quỷ lười so với đồ lười cao hơn một tầng nữa, còn sống là người, đã chết là quỷ. Có thể lười đến mức ngay cả chết còn không sợ, đó chính là quỷ lười rồi." Đây là một loại lười không thể có thuốc chữa, vô dục vô cầu, đối với tất cả đều không có hứng thú. Cuối cùng hướng đi tử vong, thực sự không ảnh hưởng người khác, đây chính là quỷ lười. Tương đối mà nói, đồ lười vẫn có khả năng tiến thêm một bước, trở nên cấp độ thứ 3 là người lười, mà quỷ lười nhưng là chỉ còn đường chết. Con sợ chết không? Lăng Vũ Mặc liên tục gật đầu nói, con chỉ nghĩ hưởng thụ sinh hoạt, con cũng không muốn chết. Đương nhiên là sợ chết đấy. Trưởng cung uy vỗ tay xuống cười nói: "Cái này đúng rồi. Nếu sợ chết mà nói, con thì có khả năng tiếp tục tiến hóa tại trong thế giới lười. Với chúng ta mà nói, người lười làm một cái cảnh giới quan trọng nhất. Xem như ba đại cảnh giới, trên thực tế người lười là vô cùng khó có thể đạt tới cảnh giới đó. Nếu như có thể đạt đến cảnh giới thứ ba này liền có thể được xưng tụng ý nghĩa chính thức là lười biếng rồi." Lăng Vũ mặt mặt hưng phấn mà nói: "Lão sư Vậy như thế nào mới có thể làm người lười đây? Trường cung uy nói, nếu muốn trở thành một tên người lười chính thức, cần phải có đủ mấy trụ cột lớn. Thứ nhất là phải có thể bảo hộ an toàn của mình. Vô luận nơi biếng như thế nào, vô luận người ở chỗ nào, đều không có được khả năng uy hiếp được an toàn. An toàn là thứ nhất, là yếu tố hạch tâm của thế giới người lười chúng ta. Lăng Vũ Mặc chấp nhận gật đầu. Không sai, an toàn là trọng yếu nhất. Trường cung uy nói, thứ hai chính là không có nỗi lo về sau, đây là cảnh giới đồ lười nên có đủ đấy. Đến cảnh giới người lười rồi, vậy hẳn là hiểu thêm cần phải đem điều này phát huy. Muốn để cho chính mình không có nỗi lo về sau thì phải nắm giữ lực lượng tại trong tay mình. Tại trong thế giới người lười có câu nói như thế này, tất cả cố gắng hôm nay cũng là vì ngày mai lười biếng. Cho nên người lười chính thức đều là đích thị là đã từng vì chính mình lười biếng mà làm ra cống hiến. Do đó lại để cho mình lúc nào cũng an tâm. tự như con, ngủ trên giường con sẽ cảm thấy rất thoải mái, ngủ hai giấc cảm giác cũng không tệ. Nhưng nếu như ta một mực lại để cho con cứ liên tục ngủ thì sao, trong lòng con có thể có chút lo lắng hay không? Có chút không biết làm sao hay không? Đây chính là bởi vì con không có vì chính mình lười biếng mà làm ra cống hiến. Thân thể của con tuy rằng lười biếng rồi, nhưng tâm của con còn đang lo nghĩ, lười như vậy là không đủ an ổn đấy. Cái gọi là an ổn cũng có thể nói là lực lượng Hiểu được ý của ta không?" Lăng Vũ mặc gật gật đầu, con giống như hơi chút hiểu được. Trường cung uy nói: "Trẻ nhỏ dễ dậy. Người lười chính thức không chỉ là có thể tại chỗ của mình lười biếng, càng hẳn là có thể tại bất kỳ nơi nào đều có tư cách lười biếng. Đây mới là cảnh giới người lười mà chúng ta theo đuổi. Không chỉ là muốn chính mình lười, còn muốn làm cho người khác đều cảm thấy chúng ta lười. Đây mới là cảnh giới chúng ta theo đuổi. Đương nhiên đây cũng là quá khó khăn. Có như vậy mới thành được người lười." Lăng Vũ mặc mắt chữ ô mồm chữ o há hốc mồm. Vậy hiện tại có ai ở cảnh giới lười cao nhất không? Trường cung uy mỉm cười nói: "Đương nhiên là có. Ta lấy cho con một cái thí dụ, Sử Lai Khắc học viện các cọn từng đã là sinh ra đại thiên kiêu hải thần Đường Tam. Nếu như hắn hiện tại ở chỗ này, mỗi ngày sẽ nằm ngang cả ngày, cái gì cũng mặc kệ. Người khác sẽ thấy thế nào hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, vì đây là lẽ thường." Lăng Vũ mặc không chút do dự nói: Đó là đương nhiên. Đây chính là thần cách đó nha." Trường Cung Uy cười nói, "Tất cả thần cách đều có tư cách làm người lười. Đương nhiên nhưng người lười không nhất định đều là thần cách. Đây chính là ta nói đương nhiên mà thôi." Lăng Vũ Mặc truy vấn. "Cảnh giới lười vương cùng lười thần cao hơn vậy là cái gì?" Trường Cung Uy có chút mỉm cười nói, "Đến cảnh giới lười vương rồi liền không phải chẳng qua là tự mình một người lười người." mà là có thể bằng vào bổn sự lười của chính mình để trợ giúp người khác cũng lười. Tất cả khoa học nhà đều là người lười, bọn họ vì muốn mình lười biếng mà đi nghiên cứu biện pháp có thể làm cho mình và người khác lười biếng, đây chính là lời vương. Lăng Vũ Mặc trợn mắt há hốc mồm. Nhà khoa học là giải thích như vậy sao? Trưởng cung uy nói, không kém bao nhiêu đâu. Lăng Vũ Mặc vô thức mà truy vấn. Vậy lười thần thì sao? Trưởng cung uy chỉ chỉ chính mình cười nói. Lười đến cùng Thiên hạ có ta. Sư phụ con ta chính là lườ thần đó nha." Lăng Vũ Mặc mở trừng hai mắt. "Ngươi đây coi như là mèo khen mèo dài đuôi sao?" Trường Cung Uy cười nói. "Có thể nói như vậy, nhưng mà hẳn là cũng không có ai có thể phản bác chính ta rồi." Lăng Vũ Mặc kinh ngạc mà nói. "Lợi hại như vậy sao?" Trong âm thanh Trường Cung Uy mang theo vài phần hấp dẫn. "Con muốn xem một chút lườ thần là dạng cảnh giới gì hay không?" "Có ạ." Lăng Vũ Mặc đã được hắn giải thích từng cái cảnh giới lười, khiến cho hắn có chút tâm ngứa ngáy khó gãi rồi. Lập tức hiển nhiên không chút do dự cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. "Vậy thì chúng ta đi." Nói xong trưởng cung uy vung tay lên, một đạo quang mang lập tức quấn lấy rồi hai người. Trong nháy mắt bọn họ đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Mặt đất Ba La Mở mịt, trong lúc vô hình có loại cảm giác áp bách mãnh liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nơi đây nhìn qua là một mảnh bình nguyên Đứng ở chỗ này Lăng Vũ Mặc cảm thấy quá nhỏ bé, mà Trường Cung Uy lập tức liền mang theo hắn đi tới một chỗ như vậy. Hắn cũng có chút lật đổ tưởng tượng của hắn rồi, đây làm sao làm được, sao có thể trong nháy mắt liền chuyển rời đến nơi đây rồi? Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã bất chấp suy nghĩ những thứ này. Xa xa, âm thanh trầm thấp ù ù bắt đầu vang lên. Có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở phần cuối đường chân trời đằng kia chậm rãi xuất hiện. Hơn nữa đang bằng tốc độ kinh người hướng về bọn họ bên này chạy như bay mà đến. Lăng Vũ Mặc giật mình mà hỏi thăm. Đó là cái gì? Ma tộc đấy. Con có mệt hay không? Chúng ta nghỉ một lát nha. Trường Cung Uy hướng Lăng Vũ Mặc vẫy vẫy tay, sau đó liền tại nguyên chỗ ngồi xuống, còn ngáp một cái. Lăng Vũ Mặc nhìn hắn, nhìn lại một chút một đám thân ảnh giữ tọn xa xa đang dần dần trở nên rõ ràng. "Lão sư, bọn họ không phải hướng về chúng ta bên này sao?" Nhìn qua là cái vẻ phương hướng này đấy." Trường cung uy cười cười nhìn hắn. "Không có việc gì. Con ngồi xuống đây, con như thế nào không phải là lười rồi hả?" Khóe miệng Lăng Vũ mặc co lại. "Lão sư, con là lười nhưng con cũng sợ chết nha. Người không phải nói, người lời nên lấy an toàn là đệ nhất sao?" "Đó là tự nhiên, nhưng ta để cho con ngồi thì con cứ ngồi đi." "Lão sư coi như là muốn hại con, còn có thể ngay cả mình cũng cùng một chỗ bị hại sao?" Lăng Vũ Mặc có chút tâm thần bất định mà tại bên cạnh phía sau trường cung uy ngồi xuống. Lần ngồi xuống này hắn ngược lại càng không phải bình tĩnh, bởi vì đại quân ma tộc số lượng khổng lồ kia không biết có lao nhanh cỡ nào. Toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt mà run rẩy, làm hắn thậm chí đều có chút cảm giác ngồi bất ổn. Hơn nữa, theo bước chân đại quân ma tộc càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng có thể nhìn thấy bọn họ là kinh khủng bực nào rồi. Dùng tốc độ kinh người kia, Đại quân ma tộc tựa hồ không được bao lâu thời gian sẽ đến bọn họ bên này. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn muốn tưởng mục tiêu đại quân ma tộc không phải là hướng bọn họ. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, dựa theo cái tốc độ này, cái chủng kích này hẳn là về hướng chính mình. Lăng vũ mặc có chút luống cuống. Lão sư! Lão sư! Chúng ta làm sao bây giờ? Đại quân đã tới gần, đã tiến vào trong phạm vi 1.000 mét chung quanh bọn họ. dùng bọn họ làm mục tiêu điên cuồng nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn họ. Lăng Vũ Mặc thật sự là không chịu nổi, sợ tới mức lập tức liền nhảy dựng lên, còn đi kéo Túm Trường Cung Uy. "Lão sư chúng ta chạy mau đi." Trường Cung Uy đưa hắn kéo đến bên cạnh mình, mỉm cười. "Bình tĩnh đi. Có không phải muốn nhìn một chút cái gì là lười thần sao? Xem thật kỹ đây." Liền tại trong lúc bọn họ nói chuyện rảnh rỗi, đại quân ma tộc rút cuộc tới gần. Hơn nữa từ phương hướng đại quân ma tộc đến xem, mục tiêu không phải người khác, chính là hai người thầy trò bọn họ bên này. Nghe tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, cảm thụ được khí tức hắc ám tràn ngập năng lượng cường đại, Lăng Vũ Mặc đều có loại cảm giác tận thế hàng lâm bình thường. Chính như hắn nói như vậy, hắn là sợ chết đó, thật sự sợ chết đó. Mà tại đây hắn cảm thụ tử vong tựa hồ khoảng cách vô cùng gần. Một gã ma tộc phía đầu tiên đã bay lên trời. Cử kiếm trong tay bổ xuống vào đầu thẳng đến hắn và Trừng Cung Uy. Lăng Vũ mặc hét to một tiếng lập tức liền hai tay ôm đầu nhắm mắt lại. Đã xong, đã xong, chết chắc rồi, cái này thì chết chắc rồi. Đầu óc của hắn có chút chỗ trống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ là chết kiểu này, cái chết tới thật sự là quá đột nhiên. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, thống khổ tựa hồ cũng không đến. Khi bị dọa chạy ba hồn bảy vía một lần nữa trở về, Hắn vốn là nhắm mắt lại, vô thức mà sờ lên thân thể của mình. Tựa hồ cùng trước cũng không có gì khác nhau, sờ lên đầu thấy vẫn còn dính vào cổ. Nhất là thân thể lão sư bên người vẫn là ấm áp. Trong vô thức hắn chậm rãi mở ra hai mắt, mở chừng hai mắt sau đó hắn liền thấy được Trưởng cung uy bình tĩnh thong dong mỉm cười. Xung quanh dường như trở nên sáng ngời đi một tí, cảm giác sợ hãi lúc trước đã biến mất. Thế nhưng là khi hắn chính thức ngẩng đầu nhìn lên, lại lần nữa sợ tới mức quát to một tiếng. Đại quân ma tộc vẫn còn tại đây, cũng không có biến mất. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, lúc này bọn họ bị đại quân vây đầy. Những ma tộc này đang đang điên cuồng mà hướng bọn họ tiến công. Nhưng sau khi cơ đầu lại lăng Vũ Mặc liền phát hiện, tựa hồ còn không có thống khổ xuất hiện. Hắn lúc này mới mang theo tâm tình phức tạp lần nữa nhìn lại. Lần này hắn cuối cùng là nhìn rõ ràng rồi. Không sai, đại quân ma tộc còn tại đây, hơn nữa thật sự có thể nói là gần trong gang tấc. Dùng hắn và trường cung uy làm trung tâm, bên ngoài đường kính 3 mét đều là ma tộc. Thế nhưng là những thứ ma tộc này công kích cũng không cách nào đánh vào trong phạm vi 3 mét này. Một tầng màn hào quang nhàn nhạt đem tất cả ma tộc ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng lại để cho bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn thấy bộ dạng những ma tộc này. Trường cung uy âm thanh lần nữa vang lên. Cái này là an toàn đệ nhất. Lăng vũ mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Lăng vũ mặc thấp giọng hỏi. Lão sư. Cái màn hào quang này là người thả ra hay sao? Đúng vậy, là ta thả đấy. Cái này gọi là Thánh quang linh trận. Thân là truyền nhân quang hệ chúng ta đầu tiên phải biết nó đấy, chính là như thế mới có thể bảo vệ chính mình. Cái Thánh quang linh trận này chính là như thế, đây là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất của quang hệ chúng ta. Đã có cái Thánh quang linh trận này, chúng ta tự nhiên mà vậy mà có thể bảo vệ tốt, đây là trụ cột để chúng ta lười biếng. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới Thánh quang linh trận người lười Con có muốn xem một chút cảnh giới Lưỡi Thần hay không? Có. Lăng Vũ mặc lúc này trong nội tâm đã an định hơn nhiều, vội vàng liên tục gật đầu. Trưởng cung thích hơi cười chậm rãi đứng người lên. Trong chốc lát toàn thân hắn ánh sáng phát ra rực rỡ, kim quang chói mắt lập tức xộc phát mà ra. Thánh quang linh trận vốn chỉ là thu phát lấy hào quang nhàn nhạt. Trong chốc lát bộc phát ra kim quang sáng lạn không gì sánh kịp. Vạn đạo hào quang từ bên trong Thánh Quang Linh trận xuất phát mà ra bỗng nhiên khuếch trương bộc phát. Cơ hồ là thoáng qua giữa liền dường như đem toàn bộ thế giới đều bao trùm. Ma tộc chung quanh cơ hồ là đang lập tức đều nheo nhau hóa thành bột mịn biến mất vô tung, tất cả hắc ám đều tại lập tức được tinh lọc. Kim quang chói mắt kia một mực lan tràn đến phần cuối chân trời mới từ từ biến mất. Đồng thời biến mất còn có ánh mắt có thể động trong phạm vi tất cả ma tộc. Ở chân trời Một vòng cầu vồng tại sau khi kim quang tiêu tán về sau chậm rãi hiện hiện. Ban đầu trên bình nguyên có chút bao la mờ mịt, lập tức tràn đầy khí tức sinh mệnh lại còn có mỹ cảm vô tận. Toàn bộ bên ngoài thế giới đều dường như biến thành màu vàng, mà Trưởng cung uy đắm chìm tại giữa kim quang, tại trong mắt Lăng Vũ Mặc càng là vô cùng cao lớn. Trưởng cung lão sư, Lăng Vũ Mặc ngơ ngác nhìn hắn. Trưởng cung uy cúi đầu xuống mỉm cười nói: "Đây là thế giới trước đây của ta, con ở đây đã thấy đều là chân thật đấy." Cuối cùng ta đã ở trong thế giới này thành lười thần duy nhất, quang minh là thứ mạnh nhất thủ hộ người lười chúng ta. Đồng dạng là thánh quang linh trận, nhưng mà cái phía trước thánh quang linh trận này còn tăng thêm một chữ cấm, là ma pháp cấm chú quang hệ chúng ta. Nếu muốn trở thành một người lười chính thức, đầu tiên phải bảo vệ tốt chính mình. Thánh quang linh trận vẫn là phải học một ít đấy, con cảm thấy thế nào? Vâng, vâng. Lăng Vũ Mặc vội vàng liên tục gật đầu. Hắn tuy rằng lười hơn nữa cũng không có lòng cầu tiến gì. Nhưng hắn dù sao còn chỉ là một cái hài tử 12 tuổi. Một màn vừa rồi hiện ra tại trước mắt, đối với hắn kích thích thật sự là quá cường liệt rồi. Huống chi, cái thánh quang linh trận này thoạt nhìn là thần kỳ như thế. Không chỉ có thể xem như để phòng ngự, lại để cho ai cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Còn có thể lập tức bộc phát, diệt trừ kẻ địch mạnh mẽ, điều này thật sự là rất có thú vị. Lăng Vũ Mặc có chút lo lắng nói, Thế nhưng là lão sư, con sẽ học được sao? Hắn đối với chính mình quả thực là không có nửa điểm tin tưởng. Trường cung uy mắt hàm thâm ý nói: Sẽ học được. Thân thể của con ta đã thay đổi rồi, đổi thành huyết mạch quang chi tử cùng ta lúc trước rồi. Trời sinh đã biết có quan hệ cùng quang nguyên tố, đã được ta cải tạo thân hòa rồi. Đây xem như là ban thưởng đặc thù cho đại đệ tử khai sơn thánh quang hệ chúng ta. Học giỏi thánh quang linh trận đi, con sẽ là đệ nhất của khóa này. Nói xong, Trường Cung uy nâng lên ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà điểm vào trên đầu Lăng Vũ Mặc. Lăng Vũ Mặc chỉ cảm thấy một cốt tình cảm ấm áp từ chỗ mi tâm truyền đến. Đầu óc của mình lập tức trở nên như dịch thể, dường như có đồ vật gì đó tuôn ra trong đầu mình. Không biết qua bao lâu hắn mới khôi phục thanh tỉnh. Giữa mơ hồ tựa hồ cảm giác được chính mình đã học được mấy thứ gì đó. Phương pháp tu luyện cùng sử dụng thánh quang linh trận ta đã truyền thụ cho con rồi. Cái chỗ này rất thích hợp cho con tu luyện. Học tập tốt để là một người lười đi. Nói xong, trường cung uy vung tay lên. Một cái thánh quang linh trận lần nữa đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Đường kính vẫn là chỉ có 3 mét, củng ban đầu giống nhau như đúc. Trường cung uy ôn hòa về phía lăng vũ mặc cười cười nói. Khi con dần dần học được thánh quang linh trận, liền có thể câu thông cùng thánh quang linh trận mà ta phóng thích ở chỗ này. Do đó hoàn thành bổ sung năng lượng đối với nó. Ta để lại cho con cái thánh quang linh trận này có thể kiên chỉ 49 ngày. Nói cách khác, ở trong 49 ngày con nhất định phải có chỗ lĩnh ngộ đối với Thánh Quang Linh trận. Bằng không mà nói cái Thánh Quang Linh trận này sẽ biến mất. Lăng Vũ Mặc nhìn hắn, nhìn lại một chút Thánh Quang Linh trận, biến mất rồi sẽ như thế nào. Lúc này, thân thể Trừng Cung Uy đang dần dần trở nên hư ảo. Sẽ không như thế nào cả. Đây là địa bàn ma tộc. Vừa mới bọn họ ít nhất bị ta hủy diệt một cái quân đoàn, rất nhanh hẳn là sẽ có viện quân đã đến đây. Cho nên con phải cảm nhận cho tốt tiêu chí an toàn là đệ nhất trong thế giới lười của chúng ta. Khi hắn nói đến một chữ cuối cùng, thân ảnh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa rồi. Ngay cả âm thanh cuối cùng đều trở nên hư vô mờ mịt. Nhìn nơi hắn biến mất, Lăng Vũ mặc lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đi sao? Đi rồi sao? Lão sư cứ như vậy đi mất sao? Đem mình ném tại nơi địa bàn ma tộc này làm gì? Lão sư cứ không chịu trách nhiệm như vậy sao? 49 ngày cơ đấy. Hắn vội vàng đứng người lên liền đi chạm đến cái thánh quang linh trận kia. Đừng nói, thật đúng là có thể sờ được đến, có chút ấm áp hơn nữa tràn đầy khí tức quang minh. Giữa mơ hồ hắn có thể cảm nhận được một loại năng lượng ấm áp lượn quanh tại bên cạnh mình. Hắn cũng không biết là, cái này là bởi vì hắn đã được cải thiện thể chất, về sau tự nhiên mà vậy thân hòa độ với quang nguyên tố. Nhưng mà, hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là cái thánh quang linh trận này không chỉ là ngăn cản địch nhân bên ngoài, đối với bên trong hắn cũng không đi ra được. Nói cách khác, hắn bị vây ở chỗ này rồi, tiến thối không được. Rốt là cái tình huống gì? Lăng Vũ Mặc nhịn không được lớn tiếng la lên. "Trưởng công lão sư, trưởng công lão sư, người chờ nói giỡn cùng con, cái này không dễ chờ nhà. Đây đều là huyễn cảnh đúng không?" Nói xong hắn còn dùng lực mà tát chính mình một lát, nhưng rất nhanh kịch liệt đau nhức liền nói cho hắn biết. Tất cả đây đều là chân thật. Thời điểm thân ảnh Trương công uy xuất hiện lần nữa là đã về tới trong tiểu viện tầm thường kia. Hắn mang trên mặt vài phần mỉm cười, thoải mái nhàn nhã mà về tới trong phòng. Tại trên ghế salon rất không có hình tượng mà nằm vật xuống. Năm đó ta đây cảm giác không phải là không châu bắt chó đi cải đấy. Ta có thể làm được, ngươi cũng có thể. Nếu muốn lười biếng, phải trước tiên tư cách để lười nha. Kỳ thật một người đáng sợ nhất là không có dục vọng, không có sợ hãi. Chỉ cần biết rằng sợ chết chính là có thể tạo ra người tài. Xem một chút ta đây làm lão sư có thể đem ngươi bồi dưỡng được hay không. Một mảnh quang ảnh nhàn nhạt tại hắn trước người cách đó không xa hiện ra. Bên trong quang ảnh chính là tại bên trong thánh quang linh trận. Lăng Vũ Mặc tựa như con rùa không có đầu di chuyển loạn xạ. Lúc này hắn nhìn lên nhưng một chút cũng không phải lười, vốn là thử tìm kiếm cửa ra khỏi thánh quang linh trận, tại bên trên mặt đất đào xuống xem một chút có thể đào ra hay không. Sau đó chính là đương nhiên là chuối bỏ đấy. Trừng Cung Uy làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Lúc này có động lực, tại dưới áp lực sinh tử tồn vong càng phải như vậy. Nụ cười trên mặt Trừng Cung Uy trở nên càng tăng thêm sáng lạ. Phương thức dạy học như vậy thật sự là làm việc gọn gàng lại có hiệu quả. Nếu như hắn làm không được sơ bộ lĩnh ngộ thành quang linh trận mà nói, vậy hắn cũng liền không có tư cách ở trong 49 ngày làm đệ tử khai sơn rồi. Mặc dù tính cách cho dù tốt, nếu là thật sự một chút cũng nghĩ không rõ cũng sẽ không có ý nghĩa bổ dưỡng. Lúc này ở Hải Thần Hồ, toàn thân đối oánh đều ngâm tại trong hồ nước Hải Thần Hồ, đắm chìm ở bên trong trạng thái tu luyện. Chân mày nàng hơi nhíu lại, thân thể cũng đang run rẩy lên rất nhỏ, hiển nhiên là đang thừa nhận trình độ tương đối thống khổ. Hôm nay đã là ngày thứ 7 nàng tu luyện sinh sinh quyết rồi. Sinh sinh quyết cùng nàng ban đầu tu luyện huyền thiên công tại rất nhiều nơi đều có chút giống nhau. Nhưng tương đối mà nói, huyền thiên công càng tăng thêm công chính bình thản, mà sinh sinh quyết càng mạnh hơn nữa đối với kích thích sinh mệnh lực. Hai loại công pháp đúng là vẫn còn có chỗ khác nhau. Bởi vậy khi nàng vừa mới bắt đầu tu luyện sinh sinh quyết liền phát hiện, nếu muốn tu luyện sinh sinh quyết, tu luyện ra được sinh mệnh lực sẽ cùng mình hồn lực của huyền thiên công sinh ra xung đột nhất định. Nàng cần phải không ngừng mà tiến hành khai thông đem hai loại năng lượng hòa làm một thể mới được, quá trình này chẳng những khó khăn, hơn nữa thống khổ. Nhất là lộ tuyến công pháp vận hành có nhiều chỗ cũng không trùng nặng, lại có nhiều chỗ có chỗ trùng điệp, cái này lại để cho tu luyện của nàng trở nên càng phát ra khó khăn. Hồn lực va chạm, sinh mệnh lực giật tán đều đối với nàng sinh ra trình độ ảnh hưởng khác nhau. So sánh với mà nói, khẳng định vẫn là hồn lực huyền thiên công càng tăng thêm hùng hậu một ít. Dù sao nàng tu luyện nhiều năm trụ cột phụng trắc, Thế nhưng là lực lượng sinh sinh quyết đã có loại tính đặc thù sinh sôi không ngừng. Không ngừng mà đánh thẳng vào hồn lực huyền thiên công, không ngừng sinh ra tâm ma làm cho nàng suýt nữa cướp cỏ mà tẩu hỏa nhập ma. Mỗi khi ở thời điểm này Mạn Đa Ân đều xuất hiện tại bên người nàng, hắn cũng không phải chỉ điểm nàng nên làm như thế nào. Chẳng qua là giải trừ nguy hiểm nàng cướp cỏ mà bị tẩu hỏa nhập ma, mặc cho từ nàng tiếp tục tu luyện. Ở trên bờ Huyền Nguyệt dựa tại trên bờ vai A Ngọc, Huynh thật sự không dạy nàng phải nên làm như thế nào sao? Nàng dù sao vẫn chỉ là đứa bé, cứ tìm tòi như vậy có thể tìm được đường sao? A ngốc khẽ cười nói, ta kỳ thật cho tới bây giờ cũng không trông chờ nàng có thể tìm được phương pháp thích hợp, lại để cho hai loại công pháp chính thức dung hợp. Coi như là chúng ta muốn làm được điểm này cũng không phải một một chuyện dễ dàng, huống chi là một đứa hài tử. Huyền Nguyệt kinh hạc nói, thế mà huynh còn cho định ra nàng khảo hạch trong 49 ngày sao? A Ngốc mỉm cười nói: "Đây không phải khảo nghiệm năng lực của nàng, mà là khảo nghiệm lòng của nàng. Nếu như nàng có thể kiên trì đến một phần giây cuối cùng, như vậy nàng có tư cách làm đại đệ tử khai sơn sinh tử hội chúng ta." Huyền Nguyệt lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, quay đầu nhìn A Ngốc. "Đàn ông các huynh đều là nhẫn tâm đấy, hừ hừ." A Ngốc bất đắc dĩ nói: "Ta với muội đã bao giờ đối xử nhẫn tâm qua chưa? Nếu như là muội ta khẳng định là không nỡ đấy." Huyền Nguyệt lườm hắn. Lời này huynh hẳn là nói cùng Hoắc Vũ Hạo đi. Huynh đối với con gái hắn như vậy, hắn có thể có ý kiến hay không? Ang ốc mỉm cười lắc đầu nói, chính là bởi vì là chính hắn làm không được, cho nên mới phải đem con gái đưa đến Sử Lai Khắc học viện. Hắn cũng biết, chính mình sẽ không hạ quyết tâm được với con gái ngoan của chính mình, cho nên dạy không ra hài tử tốt. Huyền Nguyệt nói, thế giới nam nhân của các huynh thực phức tạp. Có muốn đem tình huống hiện tại của ánh oánh nói cho hắn biết hay không? Vạn nhất hắn dưới sự kích thích bỏ gánh thần giới thì làm sao bây giờ? Sự vụ thần giới còn cần người chủ trì đâu đấy, thật vất vả mới đem hắn chọn được. Chẳng lẽ huynh hy vọng ta đi chủ trì sự vụ thần giới sao? Ta đây như là rất thích cuộc sống thế này cùng huynh đấy. Được rồi, được rồi. Sau này quay lại thần giới sẽ nói với hắn, ta tại thần giới đã chán rồi, vẫn là đấu la đại lục tốt hơn. Mặc dù không có tiên linh chi khí, nhưng có nơi chơi đùa rất tốt. chính là chỗ sự lai khắc thành này cũng đủ cho chúng ta dừng lại ta một đoạn thời gian rất dài, cảm giác này rất tươi mới đấy. Oánh oánh, con cần phải cố gắng lên, 49 ngày cơ đấy. Đối oánh tự nhiên nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nàng mặc dù có chút làm kiêu, nhưng là có tính cách cố chấp mạnh, như Hoắc Vũ Hạo năm đó càng là đối mặt với khó khăn càng sẽ không lùi bước. Nàng Thủy Chung có loại tính niệm này, nàng nhất định có thể Trong cơ thể đối oánh, hồn lực cùng sinh mệnh lực như trước xung đột lẫn nhau, trở ngại lấy nàng tiến bộ. Đối oánh tại trong 7 ngày thời gian đã thử qua rất nhiều biện pháp, ví dụ như chỉ tu luyện sinh sinh quyết, tạm thời không đi quản huyền thiên công. Thế nhưng là hồn lực tại đó tự nhiên mà vậy mà nương theo lấy nàng tu luyện sinh sinh quyết sẽ xuất hiện. Sẽ đối với tu luyện sinh sinh quyết sinh ra sinh mệnh lực mà ảnh hưởng. Chủ động dùng hồn lực huyền thiên công đi dẫn đạo cứng rắn ngăn cản sinh mệnh lực cũng không được. Sinh mệnh lực tuy rằng đối với Huyền Thiên Công có tác dụng, nhưng bản thân Sinh Sinh Quyết chính là công pháp, đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành sức chiến đấu, không ngừng mà tăng cường sinh mệnh lực. Hai loại công pháp tuy rằng so sánh tiếp cận nhau, nhưng là vẫn có nơi xung đột lẫn nhau. Thời khắc Sinh Sinh Quyết sinh rồi sinh mệnh lực không ngừng đều đang nhiễu loạn lấy hồn lực nàng. Do đó lại để cho hồn lực xuất hiện hiện tượng không ổn định. Nàng đã thử rất nhiều loại phương pháp nhưng không có hiệu quả gì. Thời điểm mỗi khi nàng vội vàng sao động Sẽ có mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma. Vì cái gì lại không được cơ chứ? Đợi oánh không khỏi có chút nào lo lắng, nàng tuy rằng không biết qua bao lâu thời gian, nhưng nàng tu luyện nhiều năm, hiểu được tại trong quá trình tu luyện thời gian thường thường đều là trôi qua rất nhanh. Làm sao bây giờ? Phải làm gì ta mới có thể để cho sinh sinh quyết cùng Huyền Thiên Công không xung đột nhau nữa đây? Hay là nói ta cũng cần đem Huyền Thiên Công triệt để phế bỏ mới được. Thế nhưng là triệt để phế bỏ liền cần phải bắt đầu lại từ đầu. Như vậy thật sự có thể sao? Chính mình tự hồ cũng không có biện pháp phế bỏ Huyền Thiên Công. Hơn nữa Huyền Thiên Công dù sao cũng là tuyệt ông ông ngoại chính mình sáng chế ra, càng đã bồi dưỡng được nhiều đỉnh cấp cường giả. Sự thật đã chứng nhận Huyền Thiên Công chính là công pháp đỉnh cấp, cứ như vậy hủy đi chính mình cũng không cam tâm, phải làm gì mới tốt đây? Tâm tình vội vàng dao động nhất thời làm nàng đối với dẫn đạo hồn lực cùng sinh mệnh lực đã lần nữa xuất hiện vấn đề. Bên trong sinh mệnh lực tạo ra vòng xoáy công kích vào hồn lực, nhất thời làm hồn lực bất ổn. Làm kinh mạch trong cơ thể nàng phồng lên, một lát liền lại làm thân thể của nàng kịch liệt mà run rẩy lên. Thân thể chợt hiện, a ngốc tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới bên người đối oánh. Thân là thần vương, cảm giác của hắn là nhạy cảm hạng gì. Vô luận từ lúc nào, đối oánh bên này chỉ cần xảy ra một chút vấn đề, hắn đều có thể trong lúc nhất thời cảm ứng được. cái phải a ngốc tại trên đầu đối oánh lăng không ấn xuống. Năng lượng sinh mệnh nhu hòa tuôn ra vào trong cơ thể của nàng, thủ hộ ở kinh mạch của nàng, vì nàng khai thông lấy hai loại năng lượng hỗn loạn. A ngốc cũng không có tiến hành bất luận chỉ điểm gì, chẳng qua hóa giải cướp nguy cơ tẩu hỏa nhập ma của nàng. Kịch liệt thống khổ bắt đầu yếu bớt, nhưng trong lòng đối oánh tràn đầy ảo não. Lại đến một lần, đây đều là lần thứ mấy rồi? Vì cái gì chính là không làm được cơ chứ? Năng lượng sinh mệnh cùng Huyền Thiên Công đang tại riêng phần mình trở về địa bàn của mình. Huyền Thiên Công tại lúc vừa mới bắt đầu tu luyện hồn lực đều là ngưng tụ trong đan điền. Hồn lực tự nhiên mà vậy mà trở về, mà sinh mệnh lực của Sinh Sinh quyết kỳ thật dưới tình huống bình thường tu luyện cũng là hướng đan điền hội tụ. Đây cũng là vì cái gì hai loại năng lượng sẽ sinh ra xung đột. Lúc này, tại thời điểm cả hai chia lìa, A Ngốc sẽ đem hồn lực của nàng một lần nữa trở về đan điền. Sau đó lại để cho sinh mệnh lực giải tại bên trong tứ chi bạch hải của nàng. Dù sao, xinh xinh quyết vừa mới bắt đầu tu luyện, sinh mệnh lực vẫn còn tương đối yếu, căn bản rất không có khả năng đi chiếm cứ địa bàn hồn lực. Mà lần này không biết có phải là bởi vì trải qua 7 ngày tu luyện hay không, hơn nữa có nước trong hải thần hồ trợ giúp, năng lượng sinh mệnh nhiều hơn. Khi năng lượng sinh mệnh hướng tất cả tứ chi xương cốt tản đi, đời oánh thì có loại cảm giác thoải mái dễ chịu không nói ra được. năng lượng sinh mệnh làm dịu thân thể của nàng. Thân thể tự nhiên mà vậy mà cũng sẽ hấp thu năng lượng sinh mệnh. Ngay tại lúc này, hồn lực trở về đan điền cùng năng lượng sinh mệnh triệt để tách ra. Đương nhiên một khi a ngốc đã khai thông xong, hai loại năng lượng rất nhanh liền lại sẽ dây dưa ở một chỗ. Đợi oánh đột nhiên đã có một cái ý nghĩ, nàng thử dẫn đạo năng lượng sinh mệnh hướng lồng ngực chỗ của mình chỉ hoãn hội tụ thành một mảnh. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ, cha đã từng dạy bảo qua chính mình Đan điền con người nhưng thật ra là phân ra là ba cái. Dưới bụng là đan điền dưới, ngực là đan điền trung, mi tâm là đan điền thượng. Nói như vậy, đan điền thượng chủ yếu là ngưng tụ tinh thần lực, mà khi hồn lực tu luyện tới nhất định, hồn lực cường đại trong đan điền dưới sẽ sinh ra hồn hạch, cũng có thể đi thành lập hồn hạch thứ hai. Tới lúc đó đợi cũng có thể có thực lực nhất định. Cái này trên cơ bản cũng là phong hào đấu la, thậm chí là tiêu chí siêu cấp đấu la. Dùng thực lực đối oán bây giờ Nàng khoảng cách phong hào đấu la còn rất xa xôi. Nhưng đột nhiên nhớ tới khái niệm trong đan điền này, tại đây lập tức sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như năng lượng sinh mệnh cùng hồn lực mình không phải từng dung, như vậy lại để cho năng lượng sinh mệnh không đi vào đan điền dưới là được, mà là để trong đan điền trung có được hay không? Đương nhiên cái này tất nhiên sẽ thay đổi lộ tuyến tu luyện sinh sinh quyết. Nhưng nếu như có thể thành công, ít nhất trong sinh mệnh lực của sinh sinh quyết trong đan điền trung cùng hồn lực trong đan điền dưới cũng sẽ không xung đột nữa rồi. Về sau lại chậm rãi điều chỉnh quan hệ ở giữa bọn nó có phải là được rồi hay không? Dù sao hai loại công pháp vẫn có chỗ chung đấy. Trong bảy ngày này, đôi oán cẩn thận mà cảm thụ qua. Huyền Thiên công cùng Sinh Sinh quyết kỳ thật có chừng 6 thành lộ tuyến vận hành đều là trùng hợp nhau. Huyền Thiên công cũng có đặc tính sinh sôi không ngừng, cũng sẽ tăng lên sinh mệnh lực, chỉ là không có mang đến sinh mệnh lực thuần túy như Sinh Sinh quyết mà thôi. Mà Sinh Sinh quyết sinh ra sinh mệnh lực hóa thành năng lượng Tuy rằng không phải hồn lực nhưng là có tới đặc tính gần như nhau. Nếu như thời gian đầy đủ mà nói, nàng tin tưởng hai loại công pháp này hẳn là vẫn có khả năng dung hợp. Chẳng qua là sau khi dung hợp hiệu quả tu luyện là rất tốt hay là càng kém, phải nhìn quá trình dung hợp như thế nào. Lão sư cho nhiệm vụ của nàng là tại ở trong 49 ngày luyện thành sinh sinh quyết, đánh xuống trụ cột. Thời gian này quá ngắn, dung hợp nhất định là làm không được. nhưng mà nếu như có thể lại để cho sinh sinh quyết tiên trước độc lập riêng ra để tu luyện, hẳn là coi như là thành công. Bởi vì cái gọi là ngế mới sinh không sợ cọp, nghĩ đến liền làm ngay. Thửa dịch cơ hội ăn ngốc vì nàng khai thông, đời oánh nhanh chóng dẫn dắt đến sinh mệnh lực do sinh sinh quyết sinh ra hướng về chỗ ngực mình chỗ hội tụ mà đi. Trên thực tế nàng căn bản đều còn không biết đan điền chung là dùng để tu luyện như thế nào, chẳng qua là đại thể biết vị trí mà thôi. Ở thời điểm này, bản thân sinh sinh quyết sinh sôi không ngừng thể hiện ra chỗ tốt rồi. Bản thân sinh sinh quyết là một loại tương đối ôn hòa, cũng là công pháp công chính, nhất là đối với tăng lên cùng kích thích sinh mệnh lực hiệu quả là vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, chỗ ngực Đợi Oánh liền đã có cảm giác ấm áp, nàng cố gắng mà thông qua tinh thần lực đi dẫn đạo sinh mệnh lực trong tất cả tứ chi xương cốt hướng chỗ ngực hội tụ lại. Mà lúc này A Ngốc cảm nhận được nàng không có mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma, cũng đã khai thông xong. A Ngốc khai thông dừng lại, Trong cơ thể đối oánh, hai loại năng lượng lập tức lại lần nữa riêng phần mình hành động, đây là một loại bản năng. Huyền Thiên Công tự nhiên vận chuyển, sinh sinh quyết tại dưới sự khống chế tận lực của nàng cũng đang vận chuyển. Hồn lực bắt đầu tuôn ra, chỗ ngực tuy rằng ấm áp nhưng sinh mệnh lực nơi khác cũng đã lần nữa bắt đầu dây dưa cùng hồn lực. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng chỉ có 2% sinh mệnh lực được nàng khống chế được tập trung tại chỗ ngực, không có giống trước như trước là thử nghiệm cưỡng ép dung hợp hai loại năng lượng. Một lần này Đợi Oánh đem ý thức càng nhiều mà tập trung tại chỗ ngực nàng ngưng tụ ra một điểm sinh mệnh lực kia. Nàng đem những sinh mệnh lực này liên tập trung tại đó, không đến mức để năng lượng kia đến kinh mạch khác trong thân thể, lại để cho những sinh mệnh lực này cũng xoay tròn. Vũ Hạo đã từng đã nói với nàng, khi tu luyện tới trong người hình thành vòng xoáy hồn lực ở trình độ nhất định, về sau nếu như thân thể có nhiều vòng xoáy hồn lực, như vậy hai cái hồn lực phải có vòng xoáy xoay tròn ngược lại nhau. Bởi vì là chỉ có như vậy mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, lúc này nàng liền khống chế sinh mệnh lực dựa theo hướng ngược chiều kim đồng hồ mà xoay tròn. Nhưng nàng bây giờ tinh thần lực còn không phải quá mạnh mẽ, còn đã bị tình huống phức tạp trong cơ thể quấy nhiễu, nhưng mà vừa tụ tập lại chút sinh mệnh lực này bản thân số lượng cũng vô cùng ít. Một đoàn sinh mệnh lực này rất nhanh cứa dựa theo ý nghĩ của nàng xoay tròn. Kỳ diệu chính là thời điểm khi nàng buông lỏng khống chế, một ít đoàn sinh mệnh lực này quả nhiên không có tản ra. vẫn là xoay tròn nhưng tốc độ sẽ có giảm bớt. Nàng biết nếu như những sinh mệnh lực này xoay tròn tốc độ giảm mượt đến một trình độ nhất định mà nói vẫn là sẽ tan ra. Nhưng tạm thời duy trì trạng thái này coi như không tệ. Lúc này, trong cơ thể hai loại năng lượng lại bắt đầu hỗn hợp rồi. Tuy rằng không phải bài xích lẫn nhau, nhưng là sẽ không dung hợp lẫn nhau lại bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Lần này, Đợi Oánh hoàn toàn thay đổi cách làm, nàng chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí mà từ bên trong hỗn hợp rút ra sinh mệnh lực Sau đó dung nhập vào lồng ngực của mình đó chính là vòng xoáy sinh mệnh. Tại một tia sinh mệnh lực dung vào, nàng cũng sẽ kéo vòng xoáy sinh mệnh lực lần nữa, tăng tốc xoay tròn để duy trì cân bằng. Coi năng lực nàng bây giờ trực tiếp đem hai loại năng lượng tách ra là không thể nào. Nhưng chỉ là rút ra từng chút sinh mệnh lực cũng không có khó khăn quá lớn. Nàng không phải tận lực mà đi dẫn đạo bọn nó dung hợp, hai loại năng lượng này thuộc về sự ôn hòa tự nhiên cũng sẽ không sinh ra biến hóa kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn Quá trình tu luyện trở nên vững vàng. Tốc độ tuy rằng không phải nhanh, nhưng Đợi Oánh mơ hồ cảm giác được chính mình tự hồ đã tìm được biện pháp. Thời gian từng giây từng phút mà đi tới, Đợi Oánh không có tái xuất hiện dấu vết bị tẩu hỏa nhập ma. Thời điểm 7 ngày trôi qua, A Ngốc cũng cảm thấy biến hóa của nàng. So với khí tức ban đầu của nàng vừa mới tu luyện sinh sinh quyết đã hoàn toàn ổn định lại. Khí tức ổn định làm cho người ta một loại cảm giác thư thích đặc biệt. Khí tức sinh mệnh cũng lộ rõ ra trở nên nồng đậm. Ngay cả da thịt đều trở nên càng phát ra óng ánh sáng long lanh. Ăng Ngốc Lặng Yên cảm thụ được tình huống biến hóa trong cơ thể nàng mà lập tức kinh hãi. Hắn phát hiện, trong cơ thể đầy oán một nửa sinh mệnh lực trở lên cũng đã tụ tập tại chỗ ngực. Không có thử nghiệm kết hợp cùng hồn lực huyền thiên công ở dưới đan điền, mà là trở thành hệ thống xoay tròn ngược lại. Hiện tại nơi vòng xoáy sinh mệnh này đã có thể tự động xoay tròn, hơn nữa dẫn rất năng lượng sinh mệnh trong cơ thể cùng từ bên trong hải thần hồ hấp thu mà đến tiến vào bên trong vòng xoáy Hai loại năng lượng hình thành vòng xoáy riêng phần mình vận chuyển, phân biệt rõ ràng. Rõ ràng có 60% lộ tuyến vận hành là trùng hợp, nhưng bởi vì là chỗ trung quy nhất là khác nhau, lại có chút cảm giác không quấy nhiễu lẫn nhau. Tuy rằng cái này còn không phải chân chính trên ý nghĩa đem hai loại công pháp dung hợp thành một thể, nhưng đối oánh tuổi còn nhỏ có thể làm được điểm này đã làm A Ngốc chấn kinh rồi. Tại trong kế hoạch ban đầu của hắn, hắn chẳng qua là hy vọng đứa nhỏ này có thể kiên trì được, có thể bằng với ý chí và lực kiên trì của mình chỉ cần lực ý chí của nàng đầy đủ, tương lai tu luyện chính mình dẫn đạo nàng là cũng được. Không nghĩ tới Đới Oánh ngộ tính cao như thế, đã tìm được một con đường như vậy. Mà đạo lộ như vậy cùng A Ngốc ban đầu tính tính toán đều là không giống nhau, nhưng nhìn qua lại là thập phần có thể thực hiện được. Thật không hổ là con gái của thần vương. A Ngốc không có lại quay về trong gian phòng nghỉ ngơi, liền lặng yên ngồi tại bờ hải thần hồ quan sát đến tình huống Đới Oánh. Tuy rằng Đới Oánh đã tìm được một con đường chính xác, Nhưng nếu muốn đi thông con đường này cũng không phải một một chuyện dễ dàng. Nơi khó khăn nhất trong đó ngay tại chỗ, khi hai loại năng lượng đạt đến thời điểm cân bằng. Sẽ như thế nào hoàn thành bọn nó chính thức trên ý nghĩa câu thông cùng chuyển hóa lẫn nhau. Do đó lại để cho hai loại năng lượng hòa làm một thể, hình thành xong đan điền chính thức trên ý nghĩa. Coi như tu vi nàng bây giờ, tinh thần lực là căn bản không có khả năng đạt đến loại trình độ đó. Đến lúc đó nhất định phải phải có người dẫn đạo nàng mới được. Rồi xong Đứa nhỏ này không chỉ có có nghị lực, càng là thông minh. A Ngốc đã có chút ít thích người tiểu đồ đệ này. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, thử like khắp thiên đoàn trên kênh H2X Audio. Mọi người bỏ ra vài giây like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Đau đớn cường liệt quét sạch toàn thân, y thần cảm giác cả người mình dường như cũng đã phá ra. Bên trong lực phá hoại đang điên cuồng mà trút xuống, dường như muốn đem mỗi một chỗ thân thể của mình xé rách. Loại thống khổ này căn bản không phải hắn có thể chịu được, mà càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận là chính mình tu luyện tân tân bắc mang. Dựa theo phương thức tu luyện bản thể tông sinh ra được hồn lực, đã triệt để bị lôi tường dùng một chưởng đập nát, đã không có hồn lực dẫn đạo phá hư chi lực, lúc này liền như là núi lửa bộc phát, muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Bởi vì huyết mạch của hắn có tính đặc thù. Lúc trước cha mẹ tại sau khi cẩn thận suy nghĩ phía dưới, quyết định lại để cho hắn đi theo con đường bản thể tông. Hơn nữa hắn là dựa theo phương thức vô lậu kim thân của bản thể tông tiến hành tu luyện. Hắn chỉ có đem khí lực luyện đến cực hạn mới có khả năng tiếp nhận được lực phá hoại này, mới không còn tại lúc còn trẻ liền chết non. Y thần có cha mẹ nghiêm khắc, thơ nhỏ liền được mẫu thân nghiêm khắc dạy bảo mà lớn lên. Bản thân hắn lại di truyền tính cách phụ thân, thập phần nhu thuận nghe lời. Cho nên đoạn đường tu luyện này hắn tuy rằng ăn hết rất nhiều đau khổ, Nhưng cuối cùng là đem vô lậu kim thân của bản thể tông tu luyện tới nhập môn. Chỉ có chính hắn mới biết được tu luyện tới bước này không dễ dàng đến cỡ nào. Thế nhưng là chính mình 7-8 năm khổ luyện lại được vị lão sư mới vừa quen này một bàn tay liền đập vỡ rồi. Đây chính là triệt để mà rách nát rồi. Nội tâm của hắn thống khổ, thậm chí còn muốn vượt qua thống khổ thân thể, nước mắt một lát liền trào ra. Âm thanh lôi tường chầm thấp vang lên. Khóc lóc cái gì? Nam tử Hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Đây là một lần thứ nhất ta nhìn con rơi lệ, cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Sau đó Y Thần cũng cảm giác được, vị lão sư này dùng một chưởng mà đánh ra tại trên người mình. Nói cũng kỳ quái, chính mình có chi lực phá hư táo bạo như vậy. Tại một chưởng của hắn đập xuống, về sau càng trở nên ôn thuận hơn nhiều. Hơn nữa toàn bộ bộ phận hướng về chỗ ngực nhưng tụ mà đi, chậm rãi nhưng tụ trở thành một đoàn, lại không tản sát bờ bãi nữa. Tại phía dưới bàn tay lôi tưởng không ngừng đánh ra, thân thể Y Thần bắt đầu dần dần đỏ lên, rất nhanh liền trở nên như là tôm luộc, cả người đều hồng thấu. Cảm giác nóng bỏng làm hắn giống như tiến vào lò lửa, lại để cho nội tâm hắn ngay cả thống khổ đều quên mất rồi. Thời gian dần qua, ý thức Y Thần bắt đầu trở nên có chút hỗn độn lên, thân thể tự hồ bắt đầu hạ nhiệt độ rồi. Hắn cuối cùng là sảng khoái đi một tí, dường như toàn thân đều muốn trầm tĩnh lại. Nhiệt độ dần dần bắt đầu giảm xuống, ấm áp dần dần biến thành mát lạnh, như trước cũng rất thoải mái. Thế nhưng là, khi cái mát lạnh kia dần dần biến thành rét lạnh. Hắn rùng mình một cái, lúc hắn lần nữa thân tỉnh đã lạnh run. Lạnh quá. Hắn lúc này, thân thể đã biến thành màu tím đen. Khí tức lạnh như băng quanh quẩn lấy mỗi một chỗ thân thể, làm cả người hắn đều kịch liệt mà run rẩy lên. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Hàn ý trong cơ thể mình đang men theo một cái phương hướng vận chuyển. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể cắn chặt răng đau khổ mà nhẫn nại chịu đựng. Rốt cuộc, cái cực hạn lạnh như băng kia làm toàn thân hắn chết lặng, lần nữa ngập vào bên trong hỗn đội. Lôi tưởng lúc này mới chậm rãi thu tay lại. Tại bên trong ưu ám, y thần tự hồ nghe được lão sư đang giảng thuật cái gì đối với hắn. Hôm nay ta chuyển cho con cùng thần quyết. Huyết mạch trong cơ thể con vốn có lực phá hoại. Nơi cường đại nhất là bộc phát. Cha mẹ con trước kia tìm kiếm phương hướng không thể nói là sai. Bọn họ chẳng qua là muốn tăng cường khí lực cho ngươi, lại để cho thân thể của con có thể thừa nhận phần chi lực phá hư này, miễn cưỡng đem chi lực phá hư hóa thành lực lượng của mình. Nhưng làm như vậy lại đem huyết mạch rất có thể có tính duy nhất này bị lãng phí. Nếu muốn triệt để triển khai chi lực phá hư, như vậy chẳng những thân thể có thể thừa nhận được, con muốn có thể chân chính mà đem lực lượng cường đại nhất bên trong phát lực ra. Khi con có lực bộc phát chính thức cường đại, một khi phát động chi lực phá hư tự nhiên là mục kích chiến thắng. Chẳng qua là tu luyện cường thần quyết của ta, dùng đặc tính huyết mạch phá hư của con, rất có thể sẽ dẫn đến thân thân thể không cách nào thừa nhận. Lửa cháy đổ thêm dầu sẽ để cho con lâm vào bạo thể mà chết. Cho nên ta đồng thời truyền thêm cho con Thiên Ma Quyết, dùng âm lãnh của Thiên Ma Quyết trung hòa cuồng bạo của cường thần quyết. Ôn dưỡng huyết mạch của con. Tương lai thời điểm hai đại công pháp hòa làm làm một thể, chính là thời khắc con có thể bộc phát ra lực phá hoại mạnh nhất, cũng là thời điểm con truyền thừa y bát của ta. Các loại giác tỉnh cần dựa theo ta truyền lại con hai loại công pháp này mà tiến hành tu luyện. Ban ngày tu luyện cuồng thần quyết, ban đêm tu luyện thiền ma quyết. Dùng huyết mạch phá hư của con làm trụ cột, tăng thêm hai loại công pháp của ta, dùng 19 ngày phải có tiểu thành. Đến lúc đó ta lại đến kiểm tra. truyền thụ cho con chính thức phương pháp giác tỉnh. Theo phát triển ý thức đến khi hoàn toàn tiếp thu đến những lời này, về sau rút cuộc hãm vào yên lặng, hắn đã hôn mê rồi. A a a, Mộng Tấn Bạch không ngừng mà kêu to. Hắn không có cách nào khác không kêu to. Không chỉ có vũ hồn bị phế rồi, hồn linh của hắn có thể vận dụng tự nhiên cũng đã được tách ra. Tại bên trong thân thể chấn động, tứ chi bạch hải của hắn dường như cũng đã được chia rẽ ra. Tại ở bên trong cảm giác của hắn, Chu lão sư không đáng tin cậy của chính mình là tại cha tấn chính mình. Lúc này toàn thân mộng tấn bạch đều trở nên màu sắc sực rỡ, thoa khắp các loại chất lỏng của dược thảo, y phục trên người sớm đã không thấy tăm hơi. Khóe miệng của hắn còn lưu lại lấy vài miếng cánh hoa cúc, hiển nhiên là lúc trước được hái ra ở trong này. Nhưng mà, thân thể của hắn cứng ngắc hơn nữa không ngừng đang run rẩy. Hắn lúc này tuyệt đối không thoải mái được. Chu Duy Thanh liền đứng ở bên cạnh hắn, nhìn trái ngó phải, có chút thỏa mãn gật đầu nói, coi như cũng được, cái sự nhẫn nại này cũng không tệ lắm, thân thể đã nhận lấy kích thích cải tạo như vậy, tinh thần ý chí đều không có nửa phần nhũ chí. Tuổi còn nhỏ ý chí kiên định giống như thế này, so với ta lúc còn trẻ còn mạnh hơn nhiều, xem ra sau này sẽ có thành quả đấy. À đúng rồi, có thể xem như là bồi dưỡng con rể đi. quay về lại nhất định phải sinh thêm một đứa con gái. Chung quanh thân thể Chu Di Thanh tự nhiên vậy mà có các loại nguyên tố chi lực ra đời. Những thứ này nguyên tố chi lực này vốn là trì hoãn tại bên trên một cánh tay trắng, về sau liền lặng yên không một tiếng động mà dung vào trong thân thể của hắn. Trên người Mộng Tấn Bạch sặc sỡ sắc thái, hơn nữa là những nguyên tố đến từ nơi này. Nơi đây thiên địa linh khí cực là nồng đậm, đều là thiên tài địa bảo. Mộng Tấn Bạch chính mình cũng không biết Mình đã dùng nhiều loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa những thiên tài địa bảo này là trải qua Chu Duy Thanh tôi luyện, không đến mức vô cùng bá đạo. Chính như Mộng Tấn Bạch cảm giác đến như vậy, lúc này hắn thay đổi chính là phá rồi lại lập. Chu Duy Thanh nhìn chúng không phải là thiên phú của hắn, mà là hắn trầm ổn, cơ trí, lão luyện. Tại bên trong nhiều đệ tử như vậy, ở phương diện này hắn là một người biểu hiện được tốt nhất. Bản thân hắn đạt được xếp hạng cũng trong top 30 tên mà thôi. Làm như vậy là để có thể đạt được càng nhiều năng lượng sinh mệnh đến từ Hải Thần Hồ. Loại này tính tình này xuất hiện tại trên người hài tử chỉ có mười mấy tuổi vẫn là vô cùng hiếm thấy. Mục tiêu ban đầu của Chu Duy Thanh là Y Thần. Bởi vì hắn cũng hiểu được lực phá hoại của Y Thần cùng thần cách đại lực thần của mình là vô cùng phù hợp, hắn bản thân cũng là chuyên bộc phát lực lượng. Đáng tiếc hắn đã bị cuồng thần lôi từng cướp đi. Cuối cùng chỉ có thể là nhịn đau nhỉ lôi từng đoạt lấy Y Thần. nhưng sau đó Mộng Tấn Bạch chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Quả nhiên Mộng Tấn Bạch cũng không có lại để cho hắn thất vọng, liên tục cải tạo như thế này vậy mà đứa nhỏ này hoàn toàn đã nhận lấy. Loại cưỡng ép thoát thai hoán cốt này mang đến thống khổ có thể nghĩ. Hắn lại toàn bộ hành trình đều không có hôn mê, mà là chính thức kiên trì được. Cái này thật sự là đáng quý rồi. Chu Duy Thanh tu luyện là Thể Châu Ngưng Hình, Ý Châu Thác Ấn, một loại công pháp đặc thủ. Ý Châu Thác Ấn chính là ngưng tụ các loại nguyên tố chi lực lại để cho hắn có thể khống chế nguyên tố. Ma thể châu ngưng hình thì là tăng cường lực lượng, đồng thời có thể hóa thành áo giáp. Nhưng hắn hiện đang dùng tại trên người mộng tấn bạch không phải loại phương thức này. Chu Duy Thanh hiện tại miễn cưỡng đạt tới cấp độ thần vương. Đây là dưới sự trợ giúp do nhiều vị thần vương, nhất là Hải Thần Đường Tam mới làm được. Hắn biết dùng nội tình thiên phú của mình, cái này trên cơ bản cũng đã là chấm dứt, rất khó tiến thêm một bước. Chính là bởi vì hắn tại ban đầu lúc tu luyện lựa chọn hai loại phương thức này là sai lầm đấy. Nguyên nhân sai lầm căn bản là ở chỗ, thể châu ngưng hình cùng ý châu thác ấn rất khó chính thức trên ý nghĩa mà hòa làm một thể. Điểm này cùng cuồng thần quyết cùng thiên ma quyết dung hợp lẫn nhau liền không phải một dạng. Tổ thần a ngốc cũng là sinh sinh quyết cùng minh tự cửu quyết dung hợp lại, lúc này mới trở thành hai vị này có thực lực rất mạnh. Quang minh thần vương trường cung uy đó là gần như đêm mình tu luyện thành giống như mặt trời. Là thần vương thuần túy quang thuộc tính vô cùng cường đại. Quyết mạch cường đại chính thức có một không hai trong chư thần đấy là long thần. Như đại lực thần Chu Duy Thanh, cầm đế dịp âm chúc bọn họ cũng còn là muốn yếu một ít. Bởi vì nội tình bản thân công pháp bọn họ bao nhiêu đều có chút vấn đề. Trong đó lại dùng Chu Duy Thanh là nhất yếu. Cho nên nếu như là tới nơi này dạy học, hắn đương nhiên hy vọng đệ tử chính mình dạy dỗ có thể tránh cho vấn đề chính mình đã từng phải đối mặt. nhưng trên thực tế chính hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Dùng Mộng Tấn Bạch bắt đầu tiến hành thí nghiệm lại từ đầu thì vẫn có tỉ lệ sai rất lớn. Coi như là xảy ra vấn đề, dùng chút tu vi ấy của Mộng Tấn Bạch, Chu Duy Thanh cũng có thể rất nhanh giúp hắn uốn nắn. Hơn nữa Mộng Tấn Bạch thành công, như vậy bản thân Chu Duy Thanh thậm chí cũng có thể dựa theo phương thức Mộng Tấn Bạch tiến hành hoàn thiện, do đó làm cho mình có được cơ hội càng tiến một bước. Có thể trở thành thần vương, vì nào không phải có đại trí tuệ tồn tại? Chu Duy Thanh cũng không ngạc lệ. "Tiểu tử, ta biết con hiện tại rất thanh tỉnh. Con nghe rõ ràng đây, từ giờ trở đi ta truyền cho con phương pháp thể châu ngưng hình. Thể châu tổng cộng có thể phân làm 12 khối, mỗi một viên thể châu đều sẽ giao phó cho con một phần lực lượng, càng có thể hóa thành vũ khí của hoặc là khải giáp của con. Mỗi một viên thể châu đều có thể đem cường độ thân thể của con để cao, tác phế bỏ võ hồn của con, nhưng là đồng thời lại để cho con thoát thai hoán cốt." hơn nữa dùng thiên tài địa bảo bổ túc cho con vốn sinh ra đã kém cỏi. Con hiện tại có thể bắt đầu dựa theo phương pháp thể châu ngưng hình của ta mà tu luyện. Bên trong 49 ngày nhất định phải ngưng tụ ra viên thể châu thứ nhất. Như vậy con mới có thể chính thức trở thành đại đệ tử khai sơn lực học hệ chúng ta. Nếu không được mà nói, con trở về đi trùng tu võ hồn ban đầu của con là được rồi. Ta cải thiện khí lực đủ để cho con trong thời gian ngắn tu luyện, nếu con quay về cấp độ ban đầu sẽ có tiềm năng càng lớn hơn nữa. Mộng Tấn Bạch nghe âm thanh Chu Duy Thanh, cảm thụ được thân thể kịch liệt đau nhức, lúc này tâm tình của hắn đã dần dần bình ổn lại. Vô luận nói như thế nào, trước mắt vị này cũng là chủ nhiệm của một hệ trong Sử Lai like Khắc học viện, tuy rằng cảm giác không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng hắn nói hẳn là vẫn có thể tin. Vì vậy hắn miễn cưỡng hướng Chu Duy Thanh mở trừng hai mắt. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. "Tốt, vậy thì bắt đầu đi, thể châu ngưng hình." Lập tức Hắn bắt đầu truyền thụ cho Mộng Tấn Bạch phương pháp thể châu ngưng hình. Hắn sở dĩ đem hệ của chính mình đặt tên là Lực học hệ, bởi vì hắn tại thời điểm truyền thụ cho đệ tử sẽ bỏ đi ý châu thác ấn, chỉ truyền thụ phương pháp thể châu ngưng hình, do đó tu luyện lực lượng tuyệt đối. Hắn một mực cho rằng là lực lượng của mình còn chưa đạt đến cực hạn, cho nên hạt địa vô hoàn 6 trang của hắn không cách nào trở thành siêu thần khí chính thức, đây cũng là chướng ngại lớn nhất để tiến thêm một bước. Tương đối mà nói, Ý Châu Thác Ấn sẽ tu luyện tốt hơn một ít, nhưng Thác Ấn đến đều là kỹ năng thuộc tính khác nhau, trên thực tế tại trên sự khống chế nguyên tố, cũng không đến mức làm được tận cùng. Đừng nói so sánh với cùng chừng cung uy chỉ khống chế mỗi qua nguyên tố, coi như là so cùng long thần khống chế bất luận một loại thuộc tính nào đều có chênh lệch. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn đã sớm tìm tòi ra, thể châu ngưng hình nếu so với ý châu thác ấn càng lớn hơn một ít. Mà nếu như không phải ý châu thác ấn phân tán tinh lực của mình, có lẽ chính mình liền thật sự có thể đem hạt địa vô hoàn sáo trang tu luyện tới cấp độ siêu thần khí. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám đơn giản bỏ đi ý châu thác ấn chính mình, bằng không mà nói lập tức liền sẽ té xuống cảnh giới thần vương. Thời gian đối với có ít người mà nói trôi qua rất nhanh, nhưng đối với có ít người mà nói, lại trôi qua rất chậm. Cảm giác trôi qua chậm nhất đấy phải kể là Lăng Vũ Mặc. Trong phạm vi đường kính 3 mét nho nhỏ, tựa như một cái lồng giam đưa hắn giam ở trong đó. Mà mấu chốt nhất chính là, hắn còn không dám lại để cho cái lồng giam này phá toái. Bên ngoài màn hào quang nhàn nhạt, nhạt kia, xe ra từng gương mặt dữ tợn, lần lượt trùng kích trầm trọng, tựa hồ tùy thời đều có thể đem cái lao tù này phá tan. Mà tới ngày cái lao tù này bị sông phá, cái mạng nhỏ của hắn liền xong đời. Tại sau khi trường cung uy rời khỏi, hắn đã chọn vẹn thử một qua mấy ngày thời gian, thử từ bên trong thánh quang linh trận biến thành màn hào quang chạy đi ra ngoài. Nhưng hắn cuối cùng phát hiện, tất cả đều là phí công, thánh quang linh trận phong bế là toàn bộ phương vị đấy. Sau đó, hắn liền thấy được ma tộc đến, ngay từ đầu vẫn là giải xác ma tộc, nhưng rất nhanh những ma tộc này số lượng liền bắt đầu tăng nhiều. Phía trên bình nguyên rộng lớn hắn như một cái bộ dáng nho nhỏ, còn mang theo màn hào quang thật sự là quá gây chú ý, cho nên hắn rất nhanh liền biến thành mục tiêu công kích. Toàn bộ Quang Linh trận lực phong ngự đúng là cường đại, chống cự lại kẻ địch mạnh mẽ, làm ma tộc không cách nào tiến lên một bước. Nhưng Lăng Vũ mặc lại sâu sâu mà nhớ rõ, vị lão sư lười biến kia của chính mình đã nói qua. Thánh Quang Linh trận duy trì là thời gian có hạn. Chỉ có chính mình học được cách bổ sung năng lượng cho nó, mới có thể tiếp tục bảo trì an toàn. Hắn có thể làm sao? Hắn không muốn chết. Nhưng vị lão sư lời biếng không đáng tin cậy kia mặc cho hắn gọi vỡ cả yết hầu đều không có xuất hiện qua. Hắn chỉ có thể dựa theo lão sư lưu lại công pháp, thử bắt đầu tu luyện, bắt đầu cảm thụ huyền bí của quang nguyên tố. Hắn chính thức bắt đầu tu luyện về sau đã có loại cảm giác kỳ diệu. Tại bên trong thánh quang linh trận có quang nguyên tố vô cùng nồng đậm. Thời điểm hắn lần thứ 2 tiến vào trạng thái minh tưởng, lại dường như cảm nhận được tại bốn phương tám hướng chính mình có vô số quang điểm màu vàng. Bọn nó hoan hô nhảy nhót tuôn vào trong thân thể của mình, hoặc là vờn quanh tại bên cạnh mình. Hắn tự hồ cũng không có làm cái gì, những thứ quang điểm ấm áp này liền tuôn vào trong thân thể hắn, đã thành một bộ phận thân thể của hắn. Cũng làm cho hắn có thể cảm nhận được càng nhiều quang điểm tồn tại. Ấm áp thoải mái dễ chịu, đây chính là cảm giác tu luyện sao? Rất nhanh hắn liền tiến vào bên trong triều sâu minh tưởng. Cái cảm giác tu luyện này thật sự rất không tồi, giống như là đang ngâm tại trong nước ấm. chỉ cần dựa theo công pháp đi dẫn đạo những quang nguyên tố kia, quang nguyên tố trong cơ thể hắn tự nhiên sẽ trở nên nhiều lên, cũng làm cho cảm giác của hắn càng tăng nhiệt độ. Lực lượng quang nguyên tố đang từng chút từng chút mà thấm đẫm thân thể của hắn, thay đổi thân thể của hắn. Đây chính là nơi cường đại của huyết mạch quang chi tử. Phải biết rằng Trường Cung Uy cũng đã từng là thiếu niên lời biếng, hắn sở dĩ có thể trở thành thần vương chí cao thần, chính là bởi vì tại bên trong thế giới kia của hắn Có được huyết mạch quang chi tử độc nhất vô nhị này, điều chỉnh quang nguyên tố có lực tương tác siêu nhiên cường đại. Chỉ cần là nơi có ánh sáng chính là lĩnh vực của quang chi tử. Lăng Vũ Mặc nội tâm thiện lương làm Trường Cung uy đã cho hắn huyết mạch quang chi tử. Lúc này mới khiến cho hắn đi đến loại cảm giác sảng khoái này, cũng không có tiếp tục quá lâu một loại cảm giác nguy cơ có chút quỷ dị liền làm Lăng Vũ Mặc từ trong mênh tưởng bừng tỉnh lại. Khi hắn mở ra con ngươi, hắn nhìn đến đấy là móng vuốt sắc bén đã gần ngay trước mắt. Không sai. chính là móng vuốt sắc bén, móng vuốt sắc bén của ma tộc. Giờ khắc này, thánh quang linh trận chung quanh hắn đã vây đầy ma tộc. Ma hào quang bên trên thánh quang linh trận không ngờ đã trở nên càng mờ đi, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Một tên có móng vuốt sắc bén đã bắt xuyên qua thánh quang linh trận đang từng chút một tiến về phía trước, mắt thấy sắp bắt đến trên mặt của hắn rồi. Nhìn thánh quang linh trận không ngừng bị xung kích sinh ra vầng sáng rung động, nhìn móng vuốt sắc bén dần dần tiếp cận, trong chốc lát toàn thân Lăng Vũ Mặc Long Tơ dựng đứng. Hắn cơ hồ là dùng bờ mông ngồi bệt xuống đất, đến phía sau cùng của bờ Thánh Quang Linh trận, cách xa cái móng vuốt sắc bén kia thêm vài phần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn gấp đến độ toàn thân đều có chút run rẩy, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm chân tay hắn luống cuống. Thánh Quang Linh trận bị công phá thì hắn nhất định phải chết. Lão sư, lão sư người đang ở đâu? Thế nhưng là Trường cung uy vào lúc đó căn bản cũng không có nửa điểm ý tứ muốn xuất hiện. Người tại lúc gặp phải nguy cơ cực lớn thường thường sẽ bộc phát ra tiềm lực trước đó chưa từng có. Mà Lăng Vũ mặc lúc này đã đối mặt là nguy cơ sinh tử. Đầu óc của hắn lập tức tốc độ cao vận chuyển, trước đó hắn đang dùng quang nguyên tố tu luyện, toàn thân đều ấm áp, thoải mái nói không nên lời cơ mà. Lúc này, từng trận tình cảm ấm áp dâng lên bình phục lấy tâm tình kích động của hắn. Thánh quang linh trận. Đúng rồi, Chỉ có Thánh Quang Linh trận mới có thể bảo vệ chính mình. Đúng, Thánh Quang Linh trận. Hắn vội vàng dốc sức liều mạng mà tìm tòi trí nhớ của mình. Tại trong trí nhớ tìm kiếm tin tức có quan hệ với Thánh Quang Linh trận. Rất nhanh hắn đã tìm được, những thứ tri thức này đã cắm rễ tại bên trong trí nhớ hắn, muốn nghĩ ra cũng không khó. Thánh Quang Linh trận kỳ thật chính là một cái pháp trận quang hệ, đầu không quá phận là đẳng cấp khác nhau, Thánh Quang Linh càng là hạ thấp lại càng cường đại, lại càng là phức tạp. Nếu muốn thi triển một cái Thánh Quang Linh Trận thì cần phải nắm giữ từng cái tiết điểm của toàn bộ trận pháp. Được quang nguyên tố khắc họa ra pháp trận, lại nhận được quang nguyên tố dung nhập vào hình thành pháp trận. Trước đó Trường Cung lão sư thi triển cấm chú tự nhiên không phải tại trong phạm trù hắn suy tính. Hắn hiện tại chỉ cần như thế nào lại để cho Thánh Quang Linh Trận trước mắt duy trì tiếp. Hướng tiết điểm rót vào quang nguyên tố, đồng thời phải tìm được từng cái tiết điểm. Thế nhưng là quang nguyên tố làm gì có hình hài? chính mình hiện tại nhất định là đã có đủ năng lực khống chế quang nguyên tố rồi, nhưng như thế nào đem quang nguyên tố phát ra lại đã thành vấn đề, hắn cũng không biết. Lần nữa tìm tòi trí nhớ, hắn lập tức đã tìm được. Đúng rồi là có chú ngữ, cần phải đọc chú ngữ. Hắn lẩm bẩm ngâm sướng. Quang nguyên tố vĩ đại. Thỉnh lắng nghe thỉnh cầu của ta, tùy tâm mà động. Lập tức một màn kỳ dị xuất hiện, mắt thường có thể thấy được nguyên một đám quang điểm bắt đầu tại xung quanh thân thể hắn nổi lên. tại ở bên trong cảm giác của hắn, đó là vô số quang nguyên tố đang nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhiều quang nguyên tố ngưng tụ ở một chỗ sẽ xuất hiện quang điểm lại mắt thường có thể thấy được. Kỳ lạ hơn chính là, khi cái quang điểm này xuất hiện móng vuốt sắc bén đã thò vào ma tộc Thánh Quang Linh trận, vừa mới tiếp xúc đến quang điểm liền bốc lên từng cụ khói xanh. Ma tộc kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, dùng sức mà đem tay rút đi về. Cái này cũng được sao? Lăng Vũ Mặc mở chừng hai mắt Quôi vàng chỉ huy những thứ quang nguyên tố mới ngưng tụ đến, hướng về từng cái thiết điểm soát vào thánh quang linh trận. Tại loại thời điểm gặp phải nguy cơ sinh tử, trí nhớ của hắn đặc biệt tốt. Loại thánh quang linh trận sơ cấp này tổng cộng có 18 cái thiết điểm, đều rõ ràng vô cùng mà hiển hiện tại trong đầu của hắn. Toàn bộ thánh quang linh trận phát ra một tiếng kêu rất nhỏ. Ban đầu màn hào quang ẩm đạm tựa hồ trở nên ngưng thực thêm vài phần. Ngay cả cái cửa động phá vỡ đều lập tức được quang nguyên tố phong kín. ma tộc trùng kích vẫn còn tiếp tục, nhưng tại ở bên trong cảm giác của hắn, thanh quang linh trận rõ ràng trở nên so với trước ổn định hơn nhiều. Một loại cảm giác an toàn trước đó chưa từng có lập tức lượn quanh trong lòng hắn, Lăng Vũ Mặc thở phào một hơi dài, nhưng mà nương theo lấy quang nguyên tố không ngừng rót vào. Rất nhanh Lăng Vũ Mặc liền phát hiện thân thể của mình đã có một loại cảm giác gần như hư không, y nghĩ cũng có chút mê muội. Đây là hiện tượng pháp lực tiêu hao quá độ. Làm sao bây giờ? Đúng rồi phải minh tưởng khôi phục Vì mạng nhỏ, hắn không dám chần chờ, vội vàng lần nữa quanh chân Minh Tử, lần này, hắn so với trước bức thiết cùng chăm chú hơn nhiều. Tinh thần lực toàn diện điều động, hấp thu quang nguyên tố trong không khí, đem dung nhập vào trong thân thể của mình. Khi hắn lần nữa tiến vào trạng thái Minh Tử thời điểm, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đó không phải là Quang Minh Thần Vương Trường Cung uy sao? Nhìn chăm chú Lăng Vũ Mặc Minh Tử, trên mặt Trường Cung Uy không khỏi lộ ra một mỉm cười. Áp lực chính là động lực, cổ nhân thật không lừa ta. Sợ chết đôi khi cũng không nhất định là chuyện xấu. Sợ chết đầu tiên chứng minh đứa nhỏ này nhưng thật ra là đầy đủ thông minh đấy." Tục Ngữ nói, người không biết thì sẽ không sợ. Sợ hãi nhưng thật ra là một loại biểu hiện của thông minh. Sợ chết đôi khi không nhất định là xấu, ít nhất tại Trường Cung Uy xem ra là loại này. Đương nhiên Người nhu nhược người mà có trí tuệ thông minh là cần phải bức bách mới có thể rất tốt mà phát huy ra được. Bàn tay Trường Cung uy vung lên, phía ngoài Thánh Quang Linh trận ma tộc lập tức đổi thành một đám khác. So với trước đó càng cao lớn hơn, khí tức cũng càng cường đại hơn. Đối với chủng kích Thánh Quang Linh trận cũng càng tăng thêm hung mãnh. Nhưng đồng thời, quang nguyên tố tại đây cũng nâng theo lấy vị Quang Minh Thần Vương này đến mà trở nên nồng đậm hơn nhiều. Vòng xoáy sinh mệnh không ngừng ngưng tụ, năng lượng sinh mệnh càng ngày càng nhiều. Khi vòng xoáy sinh mệnh hấp thu vượt qua một nửa năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, cái vòng xoáy này vậy mà đã ổn định lại, đã tự động dẫn dắt một chút ít năng lượng sinh mệnh tiến vào. Nước trong Hải Thần Hồ sắc thực có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Những thứ năng lượng sinh mệnh này tại trong quá trình dung nhập vào trong cơ thể, lại để cho năng lượng sinh mệnh của đối oánh mỗi phút mỗi giây đều đang tăng lên. Sinh sinh quyết là công pháp tốt nhất tu luyện sinh mệnh lực. Nó đem những thứ năng lượng từ bên trong hải thần hồ hấp thu vào, sau đó sẽ loại bỏ, áp xúc, tăng lên, dung hợp, do đó có đặc tính sinh sôi không ngừng. Trong cơ thể đối oánh hồn lực đã bị năng lượng sinh mệnh ảnh hưởng, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên. Hai vòng xoáy cũng một mực lai chưa xung đột. Hai cái vòng xoáy phân biệt rõ ràng, đương nhiên hai loại năng lượng cũng không phải bất tương dung lẫn nhau. Trong quá trình vận chuyển lộ tuyến có nơi trùng hợp, tuy rằng như trước sẽ cản tay lẫn nhau. Nhưng bởi vì là đầu nguồn khác nhau, cuối cùng không đến mức sinh ra báo động từ đó không gây nên tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, năng theo lấy sinh mệnh lực không ngừng mà tăng cường, Đợi Oánh cũng dần dần cảm thấy thân thể nặng nề. Mà cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, nàng vẫn luôn đang tu luyện. Hai loại năng lượng đều đang tăng lên, bọn nó tại trong kinh mạch song hành, lại bắt đầu đè ép lẫn nhau. Nếu như tiếp tục như vậy báo động vẫn là sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy rằng chúng ngực cùng đan điền phân biệt ngưng tụ rất nhiều sinh mệnh lực cùng hồn lực huyền thiên công, nhưng đó cũng không phải phương pháp xử lý hai loại năng lực dung hợp, nhất định phải lại để cho bọn nó chính thức mà dung hợp mới được. Như thế nào lại để cho bọn nó câu thông chuyển hóa lẫn nhau đây? Liền tại thời điểm tâm tình đối oán bắt đầu xuất hiện vài phần vội vàng dao động, một cái âm thanh ôn hòa tại trong óc nàng vang lên. Sinh mệnh mấu chốt ở chỗ sáng tạo Bất luận là Huyền Thiên công hay là Sinh Sinh quyết đều từ sáng tạo chi lực mà đến, cho nên bọn nó như cũ là trăm sông đổ về một biển đấy. Con chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ dẫn đạo con mở ra thiên địa chi kiều, làm hai cái đan điền hoàn thành câu thông. Con hảo hảo cảm thụ quá trình bọn nó chuyển hóa. Nghe được cái âm thanh này, trong nội tâm đầy oán lập tức bình tĩnh. Bảo sắp về phải tập trung tinh thần. Một cô sinh mệnh lực nhu hòa chậm rãi dung nhập trong cơ thể của nàng. Nhất thời làm thân thể nàng có chút căng thẳng đã giãn ra nhiều. Tiếp theo trong nháy mắt, Đợi Oánh chỉ cảm thấy dọc theo hai bên xương giống chính mình, hai đạo kinh mạch ban đầu hư ảo đã hiện ra rõ ràng. Năng lượng sinh mệnh trong cơ thể mình từ bên trên hướng phía dưới, bắt đầu tuôn ra kinh mạch bên trái. Hồn lực Huyền Thiên Công trong đan điền thì là từ dưới hướng về phía trước, tuôn ra kinh mạch phía bên phải. Bên trong kinh mạch có rõ ràng có cảm giác cản trở, nhưng nàng đã là Phúc Chỉ Tâm Linh Lập tức dẫn dắt đến hai cỗ lực lượng dọc theo kinh mạch đi về phía trước trùng kích. Đau đớn kịch liệt bắt đầu xuất hiện, hai cái kinh mạch tựa hồ hỗn loạn cùng yếu ớt, làm nàng không cách nào tăng thêm tốc độ. Chỉ có thể một chút mà thúc dục gắng đi về phía trước. Trong cơ thể đối oánh sinh mệnh lực nồng đậm trùng kích nàng, đồng thời cũng đang không ngừng mà chữa trị cùng củng cố lấy hai cái kinh mạch này, lại để cho bọn nó trở nên ổn định. Thế nhưng là, cái thống khổ kia cũng liền trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thế cho nên thân thể của nàng cũng bắt đầu mà run rẩy rất nhỏ. Nhưng nàng nhịn được. Tuy rằng nàng còn không hoàn toàn hiểu được câu thông thiên địa chi kiều là có ý gì, nhưng nàng biết đây là phương pháp xử lý để cho hai loại công pháp chính thức dung hợp. Đây cũng là thứ nàng khát vọng đấy. Nàng tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc đã có cơ hội, đã có đạo lộ rõ ràng, tự nhiên là không thể nào buông tha. Nàng là con gái của thần vương, ông ngoại của nàng càng là thần vương chi vương, nội tâm của nàng có kiêu ngạo của chính mình. Tại lúc còn rất nhỏ, nàng đã nghe mẹ nói nhiều câu chuyện về ông ngoại và bà ngoại, câu chuyện của cha và mẹ, còn có chuyện của cậu và mợ, cũng kể cả chuyện của Hiên Vũ ca ca cùng chị dâu Tú Tú. Nàng từ nhỏ liền tự nói với mình, tương lai nhất định phải trở thành cường giả không kém hơn bọn họ, cũng muốn trở thành là thần vương. Cho nên, lực ý chí của nàng nếu so với bạn cùng lứa tuổi là kiên cường hơn nhiều. Huống chi, nàng thổ nhỏ sinh hoạt tại thần giới, được tiên linh chi khí tẩm bổ, Nội tâm tích lũy vô cùng thâm hậu, kịch liệt thống khổ không chút nào dao động ý chí trong lòng của nàng. Nàng liền một chút cứ như vậy đánh thẳng vào hai cái kinh mạch này, hơn nữa là hai cái đồng bộ trùng kích. Chính nàng đã ý thức được, hai cái kinh mạch nhất định đồng thời đã thông, lại để cho hai loại lực lượng lẫn nhau giao hòa, mới là biện pháp tốt nhất. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại bờ hải thần hồ, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã đứng ở bên người A Ngốc. A Ngốc quay đầu nhìn hắn nói: Ngươi lo lắng sao?" Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, "Đây chính là bảo bối của ta, không phải lo lắng thì là không phải người làm cha." Ăng Ngọc nói, "Đứa nhỏ này lực ý chí so với trong tưởng tượng của ta còn phải kiên cường hơn nhiều. Ngươi làm cho nó rời đi bên người các ngươi là rất đúng. Nguyên nhân chính là cách xa các ngươi, nó mới có thể đem phần kiên cường trong nội tâm chính mình chính thức mà khai phát ra. Tiền đồ không thể hạn lượng nha. Lòng của nó rất chi là kiên nghị." Tại trong hài tử cùng tuổi xem như ta cuộc đời ít thấy. Hoắc Vũ Hạo có chút đáp ý nói. Đúng vậy, nó giống ta." Ang Ngọc nhếch miệng. "Ngươi sao không nói nó giống ông ngoại nó chứ? Là không phải là bởi vì hắn không phải tại đây sao?" Hoắc Vũ Hạo ánh mắt có chút mê ly. "Giống ông ngoại cũng đúng. Cứ không biết nhạc phụ tìm tìm được nhạc mẫu hay không." Ang Ngọc gật gật đầu nói. "Sẽ tìm được đấy." Yêu nhưng thật ra là cái loại năng lượng huyền ảo nhất. Khi đối với yêu cú chấp cường đại tới trình độ nhất định, ngay cả pháp tắc vũ trụ đều không thể quấy nhiễu. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể tìm được. Ta cũng nghĩ là nhất định sẽ tìm được đấy. Nhạc phụ ta sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, ngày ấy và nhạc mẫu lại có tình cảm thâm hậu như thế, không có khả năng tìm không thấy lẫn nhau. Chẳng qua là đang mong đợi bọn họ sớm chút trở về, chúng ta đều rất nhớ bọn họ." Ăng Ngọc nói. "Hắn nhất định sẽ trở lại, hắn lần này rời đi" Hẳn là còn có những chuyện khác phải giải quyết. Con đường đi thông tới thần tinh thì Long Thần đã nói cho chúng ta, nhưng cuối cùng có đi hay không, đi như thế nào còn cần hắn trở về chủ trì đại cục. Hắn không có tại đây, kỳ thật chúng ta cũng không dám hướng về cái hướng kia mà bước ra. Đúng rồi, ngươi thật sự có ý định lại để cho con gái ngươi học tập, truyền thừa năng lực của ta sao? Nhìn ánh mắt rất nghiêm túc của A Ngốc, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Đường đường con gái ta có thể được ngài công nhận, ta đương nhiên nguyện ý. Đây cũng là lựa chọn của chính nó. Khi nó có đầy đủ cố chấp, có thể kiên trì thì nó có quyền lợi lựa chọn. Đã làm phiền ngài rồi." Vừa nói hắn hướng A Ngốc có chút khom người thi lễ một cái. A Ngốc lắc đầu nói: "Không phải phiền toái, đây chính là đại đệ tử Khai Sơn của ta, nó đã tính là qua được khảo nghiệm của ta. Như vậy, ta phải chính thức bắt đầu dạy bảo nó." "Được." Liên tại trong bọn họ nói chuyện rảnh rỗi, thân thể đầy oánn lại bắt đầu run rẩy. trên trán đã hiệt đầy mồ hôi. Hiển nhiên là đang thừa nhận thống khổ rất cường liệt. Hai cái kinh mạch quán thông quả thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng tại trong chuyện này, hai đại thần vương cũng chỉ là thủ hộ tại bên người nàng, cũng không có tương trợ. Có một số việc chỉ có chính mình đã trải qua mới có thể chính thức cảm nhận được huyền bí trong đó. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, coi như là Hoắc Vũ Hạo chính mình cũng không khỏi tán thưởng cho sự kiên trì của con gái. Đợi oánh tuy rằng thừa nhận thống khổ mãnh liệt, Nhưng thủy trung ổn định, thủy trung đang không ngừng mà tiến lên. Trung quanh nước trong Hải Thần Hồ đều được nàng không ngừng dẫn dắt hóa thành một cái vòng xoáy. Năng lượng sinh mệnh đậm đặc không ngừng mà tuôn vào trong cơ thể của nàng. Tại trung quanh của nàng, có sinh mạng tinh linh như ẩn như hiện. Những thứ sinh mệnh chi tinh này ra đời tại thần chi thụ là sinh mệnh lực rất là thuần túy cùng khổng lồ. Đây chính là thuộc về thần chi thụ quyến luyến. Thần chi thụ là a ngân mẹ của Hải Thần Đường Tam biến thành nương theo lấy không ngừng tiến hóa sinh mệnh lực mạnh lên đủ để trấn nhiếp toàn bộ tinh hệ. Tại trong mảnh tinh hệ này là hạch tâm sinh mệnh cường đại nhất. Từ bối phận đi lên mà tính, A Ngân hẳn là bà cố ngoại của đối oánh, hai người là có quan hệ máu mủ đấy. Mà đối với chất ngoại của mình nàng hiển nhiên sẽ có chiếu cố. Cả 7 ngày, sắc mặt đứa oánh không ngừng từ hồng nhuận phơn phốt trở nên trắng xám, lại một lần nữa trở nên hồng nhuận phơn phốt. Cái thời gian này Hoắc Vũ Hạo cùng A Ngốc Cơ Hồ là đồng thời đi vào bên người nàng, đã làm xong tùy thời chuẩn bị cứu viện. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ từ trên người đối oánh vang lên. Một vòng khí lưu bỗng nhiên từ trên người nàng nhộn nhạo mà ra, làm hồ nước chung quanh hướng ra phía ngoài nhộn nhạo từng vòng rung động. Thân thể của nàng đột nhiên chấn động, há mồm ra có một cỗ hỗn hợp khí lưu hai màu xanh trắng thốt ra. Đồng thời còn có một âm thanh thanh thanh rít gào vang lên theo. Một tiếng này rít nào kéo dài khoang khoái dễ chịu, dường như là muốn đem toàn bộ chi khí tích úc trong cơ thể nhổ ra. A Ngốc cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau, trên mặt đều lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, tại thời khắc này đối oánh tự động xuyên suốt thiên địa chi kiều của nàng. Trong đan điền giữa ngực nàng sinh mệnh lực trong sinh sinh quyết cùng hồn lực trong đan điền phía dưới được thiên địa chi kiều câu thông, đã liên thông lẫn nhau, đã bắt đầu dung hợp chính thức trên ý nghĩa. Chính thức trên ý nghĩa chuyển hóa lẫn nhau. Hai đại đan điền câu thông hình thành một cái đại tuần hoàn nguyên vẹn, hai loại công pháp đã bắt đầu dung hợp. Tại thời khắc này, thân thể của nàng đối với năng lượng sinh mệnh xung quanh cùng ở giữa thiên địa linh khí tốc độ thôn phệ đâu chỉ gia tăng lên gấp đôi. Còn lại chẳng qua là cần có thời gian để vững chắc vòng tuần hoàn này mà thôi. Phần truyện Đấu La đại lục ngoại truyện, Sử Lai like Khắc thiên đoàn đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.